Trước thân đác. Trên con đường núi gặp lượng, một bóng người chạy như ma đuổi cuốn theo một đám đuổi đất mịt mù. Không biết trước thấy thôn một đường lượng, người như được đường, đác. con chạy cuốn chạy coi lấy lâu, lờ lý lại, cây xoay gành Không khi nhìn phía thở hồn núi bóng dừng vịn văn người hện. báo bùi bao đám đuổi gặp gốc mới ố ma mù. mở xóm, mộ qua một lúc lâu nữa hắn quay đầu nhìn lại một cái mới nhận ra hắn đã tới chân núi từ lâu rồi hắn tiếp đó liền lâm vào trạng thái tự hoài nghi bản thân một cách sâu sắc hắn mới đây không có nghe nhầm nhưng hồ ly làm sao có thể mở miệng nói chuyện có phải có người cố tình đùa dai hay không tuy rằng hắn vẫn như trước thấy chuyện này khó mà tưởng tượng nổi nhưng giờ cấp cho hắn mười lá gan thì lý mộ cũng không dám quay lại tra xét thực hư hắn còn chưa rõ vì sao hắn đã chết lại xuất hiện ở nơi này so với chuyện này thì một con hồ ly biết nói có tính là ly kỳ gì chứ trong chốc lát nghỉ ngơi lý mộ ngồi dưới t à n g cây bắt đầu sắp xếp lại ký ức trong đầu bị con hồ ly kia d ọ a sợ trong quá trình chạy như điên trên đường núi trong đầu hắn lại xuất hiện thêm chút ký ức rời rạc thổ châu chu quốc bắc quận dương khâu huyện lý mộ lộ vẻ n g h i hoặc những thông tin trong trí nhớ này không hề trùng khớp với bất kỳ triều đại nào mà hắn biết tiếp tục sắp xếp lại ký ức vẻ mặt lý mộ dần dần ngốc trệ mười châu ba đảo ứ đô quỷ vực vạn yêu quốc tứ hải thủy t u đạo pháp thần thông yêu quỷ tinh quái những thứ này là gì chứ không đợi hắn kịp thoát khỏi khiếp sợ khôi phục lại tinh thần trên quan đạo đã thấy mấy bóng người đang bước nhanh tới người chưa tới tiếng đã tới yêu nghiệt to gan dám xâm chiến thi thể công nhân huyện nhà còn không mau rời đi người nói chính là tên mập định t r ô n sống hắn lúc trước g ã đứng phía xa cảnh giác nhìn lý mộ không dám tới gần lý mộ đang định mở miệng thì đột nhiên có một luồng sáng trắng từ trong đám người kia bắn tới đánh thẳng lên người hắn mới vừa nghe được hồ ly nói chuyện giờ lại chứng kiến tình cảnh quỷ dị này trong lòng lý mộ cả kinh theo bản năng lui về phía sau mấy bước túi đầu chỗ bị ánh sáng màu trắng đánh vào nhưng chưa phát hiện có gì bất thường một cô gái vận y di phục màu xanh dáng cao g ầ y từ trong đám người bước ra sắc mặt có chút căng thẳng đưa mắt đánh giá trên dưới lý mộ một hồi s o n g mới thở phào nhẹ nhõm lắc đầu nói không phải yêu tả nhập thân đâu một thanh niên trẻ tuổi tay cầm một cái la bàn lớn chừng bàn tay đi một vòng quanh người lý mộ s o n g kinh ngạc nói sao có thể buổi sáng ta từng kiểm tra hắn rõ ràng đã chết một người tuổi trung niên nay ấy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào lý mộ chậm rãi thu hồi ánh mắt lại ánh sáng âm u trong mắt cũng dần tản đi tiếp lời ba hồn vẫn còn hẳn là chỉ nhất thời ly thể mà thôi có điều vẫn phải xác nhận một chút nói xong ý liền lại lần nữa nhìn lý mộ hỏi ngươi tên gì lý mộ thành thật đáp lý mộ người trung niên tiếp tục hỏi thân phận của ngươi là gì lý mộ đáp dương khâu huyện nhà bộ khoái lý mộ người trung niên chỉ cô gái kia hỏi nàng là ai lý mộ đáp lý thanh lao đại trong số những kẻ ở đây lý mộ chỉ nhớ rõ cô gái này nàng chính là người chỉ đạo trực tiếp từ khi hắn bắt đầu vào làm cũng chính là đối tượng hắn luôn thầm thương trọng nhớ điểm này có lẽ chính là nguyên nhân khiến lý mộ chỉ nhớ rõ mỗi mình nàng còn bọn họ người trung niên chỉ chỉ sang mấy tên bộ khoái lý mộ lắc đầu không nhớ rõ người trung niên nhìn lý mộ một cái cuối cùng nói ngươi có nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì không cũng không nhớ rõ người trung niên lấy một cái gương đồng từ trong ngực áo ra nói với lý mộ nhìn nó lý mộ nhìn gương đồng trên mặt gương bóng loang chiếu ra một khuôn mặt tuấn lãng người trung niên đưa tay đánh một luồng sáng trắng lên mặt gương đồng tiếp đó y li hề nhìn chằm chằm không rời mắt đợi một lúc khá lâu không thấy biến hóa gì y li hề mới thở phào nhẹ nhõm thu tấm gương lại rồi nói tam hồn ly thể dù hiếm thấy nhưng cũng có lúc xảy ra trên người không có khí yêu t à pháp khí không có phản ứng có thể nhớ lại chuyện thường ngày không phải bị yêu t à chiếm cư thân thể cũng không phải là đoạt xá chúng sinh y g nhìn lý mộ một cái rồi tiếp tam hồn ly thể qua lâu dẫn tới mất đi một phần ký ức nhưng dù thế nào thì còn sống là tốt rồi mấy ngày tới ngươi c ứ ở nhà t ĩ n h dưỡng không cần tới v i ệ n nha nói xong y g phất tay nói với đám nha dịch không việc gì tất cả trở về đi sau khi xác nhận lý mộ không phải bị yêu tà phụ thể nội tâm mọi người cũng nhẹ nhom đi nhiều hai tên bộ khoái một béo một gầy đi đến cạnh người lý mộ gã lùn vô vai lý mộ hỏi lý mộ còn nhớ chúng nhớ trên a ta hai ta mua chưa kia chứ chứ, chí chúng chính chúng sắc còn chiếu cho ngươi, vất vả mệt nhọc vác ngươi lên núi. Ngươi còn chưa biết, cái chiếu thậm khoái thất huynh nhặt không Lý lắp luôn lộ là lên Mộ mệt bộ đầu. đệ quên Di ngươi ngươi, ngươi, ngươi núi. Ngươi biết, vọng, vất béo vẻ vả ẻ đâu, để có 50 văn tiền đó hôm qua ta đã qua văn văn vất vả tiền Ngươi không tiền nào. một tấm. biết ta thế t hôm có r đường về lý mộ đã biết được tên hai gã bổ khoái này gã mập luôn gọi là trương sơn tên cao g ầ y là lý tứ Cả hai đều là bộ khoái của Chuyện của cũng chính chút hai khoái huyện Nha như hậu họ hắn hai nhưng nói người mọi đều Tuy là Lý Lý là Lý bộ bọn bị Mộ. Mộ trôn sống, mém sự xử Rút. vừa i hiểu lầm. Lý mộ chắp tay hướng hai người, nói, làm phiền hai rồi. liều, lại, lại tiếp, mới ệ chuyện c chắp chặt đều Đều đồng đó sau là lầm. Lý làm là làm mà. hướng khoát Mộ tay Trương tay nên Sơn vị v rồi nói tới có h i tiền. rồi ế u một tấm năm mê văn、tiền. Vừa c nói tới chiếu sao không có sao xuyên qua đám người đi hối hả trên đường thần sắc lý mộ có chút hoảng hốt một giờ trước hắn vẫn còn nằm trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng bên người đầy những dụng cụ thiết bị hiện đại hiện tại nhìn trước mắt lại toàn là kiến trúc phong cách cổ xưa người người mặc đồ cổ trang phố xá sâm vất náo nhiệt phảng phất như bản thân đang mơ nếu như đây thực sự là một giấc mơ hắn hy vọng mãi mãi không phải tỉnh lại thế giới chân thật với hắn mà nói càng tàn khốc hơn trương sơn cùng lý tứ ở bên cạnh bước theo lý mộ bởi lý mộ nói phải về nhà lấy tiền trả tấm chiếu kia sở dĩ lý mộ dẫn bọn họ đi cùng thứ nhất là thiếu nợ phải trả tiền đây là đạo lý hiển nhiên thứ hai là bởi hắn cơ bản chẳng nhớ nổi nhà ở nơi nào đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất hắn cần từ trong miệng hai người hỏi thăm một chút thông tin về lý mộ và thế giới này thân thế lý mộ rất đơn giản mẹ hắn mất khi hắn còn bé cha hắn là bộ khoái huyện nha hai năm trước l a o hy sinh vì công vụ lý mộ kế thừa nghiệp cha một năm trước trở thành đồng nghiệp của trương sơn và lý tứ về phần thế giới này sau một bóng gió hỏi do những ký ức rời rạc trong đầu hắn cũng dần dần được chứng thực đây là một thế giới huyền kỳ với đủ những điều kỳ quái có tu sĩ truy tìm con đường trường sinh có thể sử dụng đạo pháp thần thông cũng có yêu quỷ hoành hành quay phá có thể sử dụng yêu pháp quỷ thuật trên biển có m ộ ư ơ i châu ba đảo chu quốc nằm ở tổ châu trên m ộ ư ơ i châu trừ những quốc gia loài người ra còn có ưu đô quỷ vực vạn yêu quốc trong tứ hải là l ã n h địa của thủy tộc người tu hành có thể cầu trời ban mưa m ư ợ gió giang sương tu tới chỗ cao thâm còn có thể rời trăng truyền sao xoay vần tạo hóa những yêu quỷ đạo hạnh cao thâm k i a cũng lợi hại vô cùng cả người tu hành cũng không phải đối thủ của chúng yêu quái ma quỷ câu hồn phách con người nghe có chút đáng sợ nhưng là một kẻ từ nhỏ đã được văn hóa thần thoại h ú n đúc mấy thứ thần tiên yêu quỷ này không chỉ không thể khiến lý mộ sợ hãi trái lại còn khiến hắn cảm thấy kích thích nơi này chính là nhà ngươi trương sơn chỉ một tòa trạch viên bên đường lý mộ bèn lấy chìa khóa từ bên hông mở cửa lớn ra tòa trạch viện này chính là tổ trạch lý gia nằm ở khu vực phồn hoa của thị trấn tuy diện tích không lớn chỉ có một cửa ra vào nhưng để một mình lý mộ ở thì vẫn cũng đủ rồi trương sơn cùng lý t ư đứng trong sân lý mộ nói các ngươi chờ một chút ta đi lấy tiền hắn lần theo ký ức từ dưới giường trong phòng ngủ lấy ra một cái hòm nhưng trong hòm ngoài khế ước mua bán nhà đất ra thì rông tuyết tỉ Tì mỉ tìm trong phòng một lượn lý mộ đến một đồng cũng không tìm ra thậm chí cả thùng gạo cũng chống không hắn đi ra sân nhìn hai người ấ y nay nói thật xin lỗi ta quên để tiền ở đâu rồi hay là chờ hai ngày nữa nhận lương ta trả lại hai n g ư ờ i không tới hai ngày nữa chính là lúc phát lương tháng trương sơn khẽ gật đầu đắp được chúng ta đi tuần phố trước đây lý mộ giữ khách nói ăn cơm xong rồi hay đi lý tứ nhìn mặt trời ngả về tây song đáp cũng được vừa vặn tới giờ cơm chiều rồi lúc hai người bước vào trong phòng lý mộ mỉm cười nói trong nhà hình như hết gạo rồi hay là các ngươi lại cho mượn thêm ít tiền bước chân hai người đột nhiên cực lại trương sơn quay đầu lại chắp tay hướng lý mộ ta chợt nhớ ra nương tử đang ở nhà chờ ta về ăn cơm lý tứ phụ h ò a ta cũng có một việc quan trọng cáo tử cáo tử trương sơn và lý tứ rời đi đầu không n g ừ n lại lý mộ thu hai mươi đồng tiền lại đứng trong sân nhìn mặt trời sắp lặn nét mặt mê mang ánh mắt thất h ờ ngắn ngủi thời gian hắn đã trải qua hết tử vong tới một loạt chuyện không thể giải thích hắn cần thêm nhiều thời gian để điều chỉnh thời gian đối m ặ trong với mới tới. cuộc sống mới sắp t khi lý mộ còn đang mơ màng về con đường phía trước trong một lũ cốc nằm sâu trong dãy núi ngoài huyện dương khâu mấy con hồ ly đang nhảy nhót chơi đùa bên mấy bụi cỏ cạnh bờ suối miệng phát ra những tiếng ấu ấu gọi nhau con được được một công tử loài người cứu ra khỏi bẫy thợ săn dưới gốc cây cạnh dòng suối một hồ ly giả kinh sợ nói tiếng người tiểu hồ ly đùi bị thương nằm sấp trên đám cỏ khẽ gật đầu đáp hắn còn băng bó vết thương cho con dặn con về sau phải cẩn thận Cái này có c này hồ ú t thoái, phiền ly già đuổi ạ i nhân q ả giả ác báo, báo đáp báo tộc có con con trọc, tiểu tiếp thường tiên nhất tất thế một treo lời, người nói, nhiên Đi đi đi, đầu, qua, u hồ hồ hắn hồ nhạy thân hồ ly ly là lấy ly đây ngầm mụn mụn, ơn nên nào đương đáp. đ nó đi xong thở dài tiếp hồ tiên nhất tộc nếu muốn tu thành cựu vị thiên hồ liền phải làm trọn vẹn hết t h ể nhân quả thế gian kia ân cứu mạng chính là thiên đại nhân quả không thể không báo nhưng bây giờ đạo hạnh con quá nhỏ bé hay là trước cư ở trong núi chuyên tâm tu luyện chuyện báo ơn đợi ngày sau hay nói